Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không nhớ địa danh Ở vùng Sengan Nhưng cũng có thể là trên sa mạng Maracur Hoặc thổ dân May Gia Các phù thủy quỷ ám Tạo nên một hình nhân thế mạng Bằng dơm khô tầm máu tươi Sau đó treo hình nhân Bảy bộ phận cơ thể Quan trọng nhất Cấu thành một trình nữ Và cuối cùng chờ đúng ngày trăng tròn Lúc 12 giờ đêm Mới đem treo hình nhân đó trên cây Mà phải làm cái cây đã chết khô Rồi đốt cháy cả cây lẫn hình nhân Để trao đổi điều kiện với quỷ dữ Quỷ dữ được trao một số linh hồn Trinh nữ hoàn hảo Còn phù thủy đổi lại Sẽ được một số quyền năng pháp thuật Khiến tà đạo của chúng trở thành không có đối thủ Có thể đây là một truyền thuyết phổ biến Để làm chuyện đêm khuya dọa nạt trẻ con Nhưng qua thời hồi đó tôi cũng bị ám ảnh bởi câu chuyện kinh dị này Nên vẫn còn nhớ do Khi quyết định bí mật khai quật tử thi của Mai Thủy Lê Là tôi đã nghĩ đến những nhân tố quan trọng nhất hình thành nên một con người Có 7 thành phần Tứ chi, tóc, tai và răng Là những biểu tượng cho sương côn Anh Bách Anh kẻ vẫn thiếu anh Bách Tù đen như lên cơn sốt vì giả thuyết kinh dị Phan Đăng Bách. Anh nói rằng trinh nữ tế quỷ được cấu tạo từ 7 thành phần. Nhưng anh mới kể được có năm Tôi vẫn chưa nói nốt mà. Còn hai thứ nữa. Mắt và tim. Bách thủng thẳng và lo lắng. hai bộ phận quan trọng nhất chúng sẽ tìm kiếm sau cục. Nghĩa là vẫn còn hai nạn nhân nữa. Mai Thành thôi lên. Thái độ cũng căng thẳng công kém. Đúng vậy, tôi khẳng định như vậy Bọn chúng là ai anh Bách? Tôi đang hấp tập một cách ngứa ngắn Dù tôi biết câu hỏi của mình còn ngờ ngạch hơn cả một nhà báo rốt nát Chúng có liên quan gì những Facebooker giấu mặt mà chúng ta đã tìm thấy hay? Tôi cũng nghĩ thế Tôi ngờ rằng đây một giáo phái bí ẩn Đã thờ cúng và hành động theo những giáo lý riêng của chúng Vì suy cho cùng, động cơ giết 5 mạng người ở đây hoàn toàn không nhằm cướp của cưỡng hiếp hay buôn bán hội tạ Việc Mai Thủy Lê và Linh Đa bị mất một số tài sản cá nhân chỉ giá không lớn chỉ là nhằm mục đích ngụy trang để đánh lạc hướng điều trả. Động cơ trả thù ngày càng trở nên yếu ớt khó bảo vệ. Bởi vì cả năm cô gái này còn trẻ, mối văn hệ chỉ xoay quanh mấy người bạn cổng lớp và vài thanh niên chơi bời sành điểm. Dương Hoàng Cẩm Tú là một vũ công ở hộp đêm Nhưng tất cả bạn bè của ấy đều khẳng định Cẩm Tú rất khó có khả năng có kẻ thù Vì cô ta vô cùng được lòng đồng nghiệp Và cũng không gây ra nhiều đố kỵ Cô ta cũng chỉ cặp kẻ lớt phớt Những mối quan hệ ngắn ngồi Chủ yếu là tiền bạc Chứ không thực sự yêu ai cả Nếu trả thù vì lý do tình ái Thì trong số này Bà cô gái Đều là người yêu của Vũ Phương Đăng Tôi nghĩ 3 vụ án có liên quan đến Ái tình Nhưng việc tại sao bốn trong số 5 nạn nhân đều liên quan đến Vũ Phương Đăng Thì ta cần phải đặt dấu hỏi Rõ ràng đây không hề là sự trùng hợp ngẫu nhiên Việc đục mở các facebook Của các đồng chí đi đâu rồi Bách hầu như đã làm chủ cuộc họp Và có lẽ đây cũng là Một trong những việc sai lầm lớn nhất cuộc đời ai Nhóm cảnh sát công nghệ cao vẫn đang tiến hành Tiến độ của họ chậm quá Tôi hy vọng đầu tuần sau chúng ta sẽ có kết luận Ngay khi nào có kết quả Em sẽ báo cho anh Thôi thôi Đại tá đoạn kỳ hòa gầm lên kèm theo tiếng đập bản Lần này thì ngay cả chị Lao Công đang sách xô chậu Đi ở đầu hành lang cũng giặt mình Kết quả gì thì cũng không dành cho cậu đâu thừa thiếu tá Phan Đăng Bạch Với những suy đoán tài ba, ông hạ giọng nhưng gàn từng tiếng, mọi sự đe dọa ẩn chứa đằng sau sự nhún nhặn bất ngờ này. Đồng chí đang kể chuyện cổ tích ư, hay chuyện kinh dị về những tê lê ma quỷ, về chính nữ và phù thủy. Đồng chí đang dựng lên chân dung những kẻ vô hình bị tâm thần, điều chỉ có trong phim giả tượng mỹ, mà không biết rằng chính thần kinh của đồng chí mới có vấn đề. Thưa các đồng chí, Thiếu tá Phan Đăng Bạch đã vi phạm biểu 246 Bộ luật hình sự. Nếu ra tòa việc đồng chí là công an sẽ càng thêm tình tiết tăng nặng. Rất nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net